Các bạn đang nghe tại audio.net Làm đáy lòng anh có một chút mừng thầm. Vợ của anh bây giờ, cùng với người trước kia là hai người hoàn toàn khác biệt, là một người chủ động cùng anh nói chuyện phiếm lại là vì anh mà nở ra nụ cười ấm áp như thế. Chẳng lẽ sự thay đổi này là vì trời cao muốn cho bọn anh có một khởi đầu mới hay sao? Ý nghĩ này làm cho thầm tương tưởng có một chút trầm mặt. Sau khi ăn xong, Bành tùy Ương lại chủ động đề nghị thua dọn bát đĩa. Anh tuy có một chút lo lắng về khả năng nội trợ của Bạch Đại Tiểu Thư, nhưng cũng không ngăn cản. Lúc Bạch Thủy Ương rỡ chén, nhân lúc cô không biết, anh liền đi đến hành lang qua trái căn phòng bên trái cũng cầm luôn chìa khóa. Căn phòng này, lúc Bạch Thủy Ương bị tai nạn anh đã vào mấy lần, nếu như có thể, anh thật sự mong muốn một lần cô không phải bước vào. Anh mở cửa phòng bên phải ra. Đây là căn phòng mà anh cùng Bạch thủy Ương bởi vì đối phó với vợ chồng Bạch Tiến Hùng mà đặc biệt chuẩn bị. Trong phòng bên trái là tủ quản áo của anh, bên phải là của cô, trên bàn trang điểm toàn là mỹ phẩm, trên rừng là cặp cuối đôi. Trong phòng tắm không chỉ có kem cạo râu của anh mà còn có cả sữa rớt mặt cùng giữa tắm của cô. Thầm tương tương vốn là không thích căn phòng này nên sau khi kết hôn, anh chủ yếu là ở tại công ty, không thì cũng đều là ngủ ở phòng khách. Căn phòng này vốn chỉ để diễn trò cho ba mẹ xem, hôm nay có lẽ sẽ dùng đến nó để mà nghiên đón một sự bắt đầu mới rồi. Bạch Thủy Ương vô cùng thuận lợi dọn dẹp trong phòng bếp, thỏa mãn một chút về thành quả của mình, xem ra năng lực làm việc nhà của cô cũng không tệ đi. Trong phòng khách đã không còn bóng dáng của thầm tương tường, cô liền hướng đến phòng ngủ, đã có một cánh cửa được mở ra, nội thất ở bên trong cũng trang trí, sự trang nhã đồng bộ với phòng khách của căn nhà căn phòng tuy rằng xa lạ nhưng bạch thủy ương thật sự rất thích bởi vì đây là phòng ngồi chung của hai người tiếng xả nước trong phòng tắm ngừng lại lưng của bạch thủy ương bỗng nhiên cứng đờ ánh mắt không tự chủ Ma lướt về phía phòng tắm cờ phòng tắm được mở ra thẩm tương tương trên người quấn khăn tắm tay cầm khăn bông lau tóc bước ra từ trong làn hơi nước quần ngực cương trắng cơ bắp cánh tay đẹp đến hoàn mỹ hai chân gầy gò thon dài lộ ra bên ngoài Cho dù là mất trí nhớ, nhưng hiển nhiên là bà giá của anh tuyệt đối không quên cái tính hàm thưởng thức thân hình của đàn ông. Dựa trên biểu cảm mê man của Bạch Thủy Ương mà thầm tương tường rất nhanh chóng đưa ra kết luận. Đẹp quá đi thôi, thì ra đàn ông cũng có thể đẹp đến như vậy sao? Bạch Thủy Ương cũng biết sáng vẻ của thần tương tường vốn rằng rất tấn mỹ. Nhưng thật sự không nghĩ rằng thân hình càng ngày bị bao bọc bởi ô phục, lại cơn tráng, còn tràn ngập đường cong như vậy. Cô không tự chủ được mà nuốt nước miếng. thầm nghĩ nếu ai có thể có được người đàn ông này thì chắc chắn sẽ phát điên lên mất. Mà không đúng, người đàn ông này không phải là của cô sao? Trời ạ, cô hạnh phúc muốn chết rồi đi. Bạch Thủy Ương hoàn toàn không ý thức được tiếng cười trộm của mình đã sớm lộ ra ngoài. Thẩm tương thường lắc đầu không biết phải làm sao cả. Nhìn bà xã xinh đẹp của mình vẫn đang mơ mộng trên 9 tầng mây. Cũng chỉ có thể tốt bụng đưa căn bông đến trước cầm của cô mà cắt lời nhắc nhở còi chừng nước miếng bạch thủy Ương ở trong tiếng trêu đùa của anh mà khôi phục tinh thần trên khuôn mặt đỏ rực tay trần tự nhiên luống cuống ánh mắt không biết giấu vào đâu cả chỉ có thể chạy vọt nhanh vào trong phòng tắm đóng cửa lại mà tránh đi ánh mắt trêu đùa của anh bạch thủy Ương dựa vào phòng tắm hít thở sâu từng ngụm khí một rồi một lốt lại tắt trên khuôn mặt của mình đang đỏ ửng bạch thủy Ương, mày là đang làm cái gì vậy chứ là chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông hay sao Làm sao lại như vậy? Anh ấy cũng không phải là chân quá dài, bộ ngực quá cường tráng, nhan sắc quá đẹp, đường cong quá hoàn mỹ. Mà mày tự nhiên lại háo sắc như thế. Lại còn chỉ thiếu chảy nước miếng là sao chứ? Bạch tùy ương ở một bên tự chửi rùa mình. Một bên lại không tự chủ mà hồi tưởng lại hình ảnh lúc nãy. Cảm giác khô nóng từ lòng bàn chân sông thẳng lên mặt. Cô đứng dưới vòi hoa sen, tùy ý để dòng nước phía trên xối xuống. Mong muốn có thể cuốn trôi những ý nghĩ sao động ở trong đầu. Cô không biết mình đã ở trong phòng tắm bao lâu mà cho nên khi ra trên đầu ngón tay nhanh nhúm hết mới miễn cưỡng lau khô người. Rồi sau đó mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng khác. Cô tắm mà không có mang theo quần áo. Nhưng cô cũng không có dũng ký chỉ bọc một chiếc khăn tắm mà đi ra ngoài. Lúc này thầm tương tưởng vẫn đang nằm tựa đồ vào giường để lật xem cuốn tạp chí thương mại của anh. Vài sợi tóc rủ xuống chắc trán đôi mắt dài nhíu lại làm cho người ta không đoán được Ánh mắt của anh sâu xa đến mức nào, chỉ có chính anh mới biết được. Tờ tạp chí trước mắt này anh đã xem đằng đẵng 10 phút, nhưng không có một chữ nào là truyền vào ánh mắt của đọc bò đại não cả. Suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện